Dứt tình tác giả Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng là một nhà văn tài năng nhưng bạc mệnh. Ông xuất hiện trên văn đàn rất sớm khi mới 18 tuổi. Nhưng cũng từ biệt văn đàn quá sớm, 27 tuổi. Chỉ trong 10 năm mang nghiệp văn chương. Nhưng những đóng góp của ông đối với nền văn học nước nhà quả là lớn lao. Không một tiếng vang bi kịch ba hồi 1931 cạm 7 người. Phóng sự 1933, kỹ nghệ lấy tây Phóng sự 1934, dứt tình, tiểu thuyết. 1934, dông tố, chuyện dài. 1936, số đỏ, tiểu thuyết. 1936, vỡ đê, tiểu thuyết. 1936, làm đĩ, tiểu thuyết. 1936, dân biểu và dân biểu, phóng sự. 1935, trúng số độc tắc, chuyện dài. 1938, một chuyện ăn tết, phóng sự. 1938, một Lấy nhau vì tình, quý phái, cơm thầy cơm câu, giết mẹ, người tù được tha, di cảo Là cây bút, tiểu thuyết và phóng sự có một phong cách độc đáo Vũ Trọng Phụng có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của văn xuôi Việt Nam hiện đại đương thời Ông đã làm trọn bổn phận một người thư ký của thời đại Dứt tình là cuốn tiểu thuyết mang tư tưởng định mệnh siêu hình Được sáng tác năm 1934 Rứt tình trương một. Ánh trời tà đã hết nhuộm vàng bãi bể. Bên trên dãy núi tím vàng xanh. xám mấy màu pha trộn nhau như nét bay miết dài của nhà họa sĩ. Mây lồng thành hình vạn vật cỏ cây giữa khoảng vô cùng. Đó là một đàn voi dần dần dồn nhau lên một cái. Cánh phượng rồi sau hết lại bị gió rãi ra tản mạn thành chỗ này thì eo bể vịnh bán đảo chỗ kia cù lao sông núi một bức địa đồ bức tranh vân cẩu tuy lạ mắt nhưng không để cho người có đủ thời giờ ngắm nghĩa cứ thay đổi hoài vì từ phía bể gió đã bắt đầu rít lên thoạt đầu chân trời chỉ thấy chấm đen mới một lúc mà đã biết bao nhiêu là mây đen ở đâu kéo về nhanh chóng là lạ thường hình như ở bể đùn lên Nặng nề bó phủ, đè ép cả mặt đất, bể. Mới lúc nãy còn lan tăn, sóng lờ hợp, vô nghĩa lý như cô gái buồn, tiêu nghỉu. Thì bây giờ có bộ mặt của một ba mẹ chồng hành nàng dâu. Những làn sóng rơn nhau đuổi nhau vào bờ. Làm lùi cả bãi cát. Làm những tàng đá như khóc, lướt mượt. Phía kia, tây phương, dãy núi đèo. Mất mặt trời, mất cả những áng mây hồng. Đã hiện nguyên hình đá đen, cỏ xác hết khoe khoa. Cám người đứng nua đùa dưới nước, mặn hoặc đứng ung dung dạo chơi trên cát, lúc đó cũng tất tả rủi nhau ra vẻ Một vài hạt mưa ném xuống lác đá, vài cơn gió thế là cả vòng trời và một thác nước dữ dậu. Đồ sơn giữa mùa hạ vào buổi, bão rớt này đã hóa vắng vẻ chẳng khác gì ở cảnh chiều đông. Đây nhé, tôi đã biết mà. Nếu tắm hôm nay thì có phải khổ chạy mưa không? Ngồi nhà nghỉ ngơi trò chuyện với nhau thế này vẫn hơn chứ. Tiết Hằng nói trong lim di mắt. Nhìn Di O'Von mỉm cười một cách đắc chí. Đoạn ngừa cổ kê vào thành ghế mây. Hấp tấp Di O'Von Phải nắm chị ạ. Có phải ở nhà ngồi nói chuyện hơn là đi tắm không? Mi nhỉ? Đưa ngừa cổ uống bia. Me bỗng câu mặt. Đặt mạnh cốc nước xuống bàn. Đồ hỗn láo. Sao mày dám gọi bà là chị? Hờ. Ai cho phép mày thế? Bà ấy ngang hàng với tao. Nghĩa là với mẹ mày biết không? Tức khắc Tiến Hằng ngồi ngay ngắn lên nghiêm trang trách. Ô ô sao lại thế? Ba năm. Vẫn hay là tôi được cái hân hạnh ngang hàng với bà. Nhưng bà 40 mà tôi mới 20 mươi nhầm. Tôi kém bà những 10 năm tuổi. Tôi chả thích được ngang hàng với bà vì tôi chỉ thích hơn Yvonne có 5, 6 năm. Tôi mong bà để Yvonne và tôi coi nhau như chị em. Hạng trẻ chung với nhau, chúng tôi tự do mới được. Rồi là quay lại ái ngại nhìn Yvonne. Lúc đó mặt quý gầm, 3 năm không đáp. Lại điềm nhiên, Tu nốt cốc bia khiến Hằng cứ ngồi chờ, tay gõ cái quạt xuống bàn và đủ thời giờ nhìn bà ta một cách tình quái. Đó là một người đàn bà to béo, có tướng đàn ông, vẫn không xóa nhòa. Những đường răn reo ở mặt, sáp đáng lẽ phải tăng vẻ tươi cho cặp môi, lại chỉ khiến nó thêm vẻ khôi hài. Đã thế, lúc nào cũng kèm bên mình một cái ví da nho nhỏ, một cái dù nhật sạc sỡ và xinh xinh. Những cái tô điểm lạc vặt bé nhỏ đó khiến bà Năm đã to nhớ này đẩy đà thêm độ 10 phần. Trông đến bà rồi so sánh những đồ phụ thằng, thiên hạ phải tưởng tượng đến một con voi đeo nhạc của mưu con. Mẹ thế nhưng con khác hẳn. Yvonne có trong huyết quản 3 ba phần máu pháp và 7 phần máu Việt bộ mặt xinh đẹp một cách ngây thơ, cử chỉ ngôn ngữ rất ôn tồn, không hỗn hợp. Không đầm một tí nào cả, trong nàng tạo hóa đã rung nằm cái đẹp phương Tây với cái đẹp phương Đông để kết nên cái đẹp hoàn mỹ. Mũi nàng là mũi dọc dừa không tẹt cũng không nhọn. Tóc màu hạt rẻ và cặp mắt phơn phước xanh lúc sáng sớm, đen lúc chiều. Khi bà năm để Yvonne được vài tháng thì ông chồng đại tá Re S. Phải về nước cầm quân, chết trận. Đại tá cũng đã để lại cho vợ con ở đây một chục nóc nhà. Sẵn tiền cho thuê nhà lại được tiền tuất quả rất hậu. Bà Năm đã thủ tiết nuôi con. Mấy phen đem bạc vạn góp vốn vào việc khai mỏ xuất cả gạo với đào quân chồng Tiết Hằng. Bà đã giành giàu lớn. Tháng trước, bà mời vợ chồng đào quân lên nghỉ tại biệt thự của bà tại Champa. Nay Tiết Hằng cũng dùng cái biệt thự của mình tại Đồ Sơn để trả cái nợ lịch tiệp đó. Trời mưa bão nhưng vì hiên rộng Cả bọn vẫn ngồi ở hành lang Tiết hằng gặng một lần nữa Thế nào bà Năm Bà có ưng cho chúng tôi tự do với nhau không Thưa bà Nghĩ hồi lâu bà Năm đáp Bà tuy trẻ nhưng cái trẻ của bà Là trẻ của người lớn Nó cũng trẻ nhưng cái trẻ của nó Là cái trẻ của trẻ con Bà dễ dãi quá thế Nếu Yvonne nó hư là tại bà Tôi chả biết đâu cả nước đã muốn ngập lụt mặt đường, những cây thông bị gió lay như tuốt cả về một chiều. Hiện thành hình những cái roi tiên cầm ngược. Từ những biệt thự chung quanh đó thỉnh thoảng là có chiếc xe hơi mùi không kín mít chui ra. Chạy học tốc về Hải Phòng, bốn bánh phun tóe nước ra hai bên đường đi. Tiết hàng để quạt lên mồm ngáp hỏi Yvonne. À xem họ xem mấy giờ rồi, 6 giờ 5. Bữa cơm chiều, ta ăn vào 8 giờ tối thì vừa vặn. Sáng sớm tôi đã đánh dây thép cho nhà tôi ở cảng ra cho vui. Có lẽ có cả mấy ông bạn ở Hà Nội xuống nữa. Thế thì vui nóng gì. Cô rất thích được giao thiệp với nhiều người, Anna Thích vì, Yvon ngẩn ngơ lúng túng. Thích vì, hàng cười tinh quái và nói luôn. Vì thích. Yvon cũng cười khanh khách mà rằng, vì thích phải rồi, thế lại gọn thích thì thích. Tốt nhiên là bà Năm nhăn mặt đứng lên. Ta vào chứ, trời mưa thế này mà cứ ngồi mãi đây làm gì Muốn chừng bà say. Bà Năm bưng lên một một tay lên chán nắc đầu. Không, tôi có say đâu. Gió lạnh quá, tôi chóng mặt một tí. Hằng bồn vã, mời bà lên phòng nghỉ tạm. 8 giờ, tôi xin đánh thức bà dậy xây cơm. Bà mẹ vào rồi, Yvonne xem tôi có phần được dễ chịu hơn. Mắt nàng nhẹ nhàng khác trước, nàng kể hết cho Hằng nghe. Cái lối giáo dục không có phương pháp của mẹ nào. Năm tôi đã 17, mẹ tôi vẫn không quên đánh tôi như đánh đứa trẻ con. Buổi chiều hôm ấy đi học về, ăn cơm xong tôi toan lên phòng riêng học bài. Thì mẹ tôi bắt tôi quét điện thờ để các bà đồng bóng. Thế còn ngần ngừ chứ cũng chưa phản đối thì bà ấy đã vội làm cho một thôi một hồi thế này. Ha! Con này... Mày cậy mày là Tây, mày gan với bà, không muốn bà cúng vái gì nữa chứ. Thế là mẹ tôi tiện tay cốc luôn vào chán tôi hàng chục cái. Trước mặt một đám đông người, gớm, nghĩ rõ bực quá. Tiết Hằng khả cười cho rằng bất cứ vào trường hợp nào, cách cười cũng vẫn an ủi được người ta, Yvonne thềm. Đến ngay bây giờ, tôi đã có vô số những ông danh giá hẳn hoài định lấy tôi. Mà mẹ tôi vẫn mắng tôi như mắng một đứa trẻ Lắm lúc lại theo dệt ra nữa này Cái quân lai like chúng nó bạc Có đứa cầm búa đánh trả lại mẹ Có đứa đuổi mẹ đi ăn mải Mắt tao trông thấy luôn Tử tế ôn tồn với chúng bay cũng vô ích Chị bảo phải một người mẹ vô lý Áp chế đến thế có tức không Lắm lúc Nghĩ giá tôi tìm cách gì Tôi phăng bà ấy Về Tây thì hay quá Khốn nỗi ở bên này như me tôi đã là giàu. Nhưng mà về Pháp thì rồi ăn hết vốn sẽ chết đói mất. Chị xem xét cái xã hội Việt Nam này thấy nó hay dở thế nào. Tôi có xem xét bao giờ. Tôi sinh trưởng ở đây. Việc gì cũng quen mắt quen tai rồi. Làm gì có còn con mắt quan sát của một người ngoại quốc mới đến đây. Lúc nãy chị bảo thích giao thiệp với người Nam. Vâng. Sự đó đối với một người lai like là sự thường Nghĩ đến đồng bào của bố được Thì nghĩ đến đồng bào của mẹ cũng được Có gì là lạ đâu Tôi còn thích mặc quần áo ta nữa Lững thững Yvonne đến gần Hằng Hằng ngừa cổ Say đắm nhìn lên Rồi đứng dậy khoát lấy vai Yvonne Hôm nào tốt trời Ta sẽ cùng đi chụp ảnh Thế còn gì băng Để chụp ảnh chung với Tiết Hằng Là người đàn bà xinh đẹp nhất nước Nam Nỡm Cứ thế nhạo mãi. Hàng đỏ bừng hai má chữa thẹn. Nhưng chưa chi Yvonne đã nghiêm nghị mà nói rằng. Thật đó chị ạ. Tôi chưa thấy người đàn bà nào đẹp như chị đâu. Chị hơn người ở chỗ không phấn sáp bao giờ. Chị không phấn sáp bao giờ mà bất cứ bao giờ, bất cứ ở đâu, chị cũng là người đẹp nhất. Trong phòng khách, đồng hồ từ từ đánh 7 tiếng. Tiết Hằng kéo Yvonne vào. Cả hai vừa chạy về nhảy. Tung tăng như đôi trẻ ngây thơ. Đoạn hàng ngồi phịch xuống gọi. Bếp, bếp, dạ, sắp xong chưa? Con đương dọn bàn rồi. Đúng như lời tôi dọn anh thấy chứ. Có đến nỗi thiếu món nào không? bẩm không thiếu món nào cả. Tôm tươi, cua, sò, cá sông, cá chim, mực tươi. Con đã về cảng mua được hết. Mấy món đồ hộp với rượu cũng dư dật cả. Yvonne nói len vào. Nhiều đồ bể quá Tiết Hằng cười Ở bể thì phải ăn đồ bể chứ Như Yvonne mời tôi lên núi Mà không thết tôi bằng đồ rừng Chị bảo gì đồ rừng Nghĩa là thịt những giống vật trên rừng Sau khi ở Chapa Không mời tôi những món thịt nai Thịt vượn, thịt rắm, thịt hổ Vân vân vân vân Cả hai cười khenh khách Vừa lúc đó bà Năm lững thững Từ phòng rửa mặt đi sang Bà rừng chân ngắm kỹ gian phòng Có cái bài trí nên thờ Những đồ gỗ tối tân, mấy bức tranh vẽ sơn, to, lồng vào khung, kim nhũ. Mấy bức tượng vào chỗ này, mấy cái nọ nhật. khóc kia, cái đồn vừa đưa mắt quan sát vừa gật đầu. Bà Hằng hiểu mỹ thuật lắm. Bài sơ xài mà trông đẹp làm sao. coi ô tô rút vang lên. Cả bọn nhìn qua cửa chớp giữa khoảng đất trời đen kịp. Hai đường ánh sáng trói lọi chiếu qua những dây hạt mưa, lóng lánh như kim cường. Từ cổng biệt thự tiến vào thềm một câu nói oang oang như giọng ừ, lệnh. Lát, Rồi hai người phủ áo tơi từ xe nhảy ra. Một người béo lùn với một người cao Linh khanh. Cả hai bên đến hành lang thì cái xe hòm cũng vòng cái sân. Vào nằm nhà chứa xe nhắm mắt hết thở hồng hộp. Nhẹ nhàng thiết Hằng đã để tay vào khuy bấm điện khiến cho khi Hai người vượt kịp để mũi giày lên tấm thảm thì ở cả tám góc phòng khác, tám chùm bóng điện đều bật sáng quắc lên. Đào quân bắt tay một lượt, hôn vào chán vợ một cái, quay lại giới thiệu người cao với mọi người. Madam, Madame, Yvonne, Phan Việt Anh, Mon Amie. Đào quân nói xong, đứng nghiêm trang hưởng cái hân hạnh được dịp khoe với bà vợ Tây và cô Đầm Lai, một ông bạn thân của mình, làm chủ báo. Mà lại một tờ báo viết tiếng Pháp. Những câu khách sáo đã dùng rồi, mọi người ngồi xuống ghế. Rồi câu chuyện bằng tiếng Pháp bắt đầu. Câu có vị giữa Yvonne và Việt Anh. <cười> Tôi thích đọc tờ báo của Ngài chủ trương lắm. Cũng đôi khi báo có giọng công kích một cách quá đáng thật, nhưng cũng lắm khi có những lời bản rất có lý. Ngài có nhớ một bài xã thuyết đề mục là hai thái độ, ký tên triêu quân không? Có, đó là thiên đại luận rất có giá trị của người đọc báo gửi đến tặng chúng tôi. Văn hay, ý sâu sắc lắm, mà lại ký hiệu là triêu quân, không rõ người ấy là người Pháp hay người Nam, đàn ông hay đàn bà. Chiêu quân là tôi đó. À, Việt Anh rộ lên một tiếng rồi ngơ ngác nhìn cô đầm lai, ẻo lạ. Đẹp nõn, dịu dàng, một người có văn tài. Thi tài sẽ hợp với việc làm thơ, chứ không hợp với việc bàn chính trị. Đối nại Yvonne cũng chăm chú nhìn chàng, một người đứng tuổi, mặt xương xương, mắt đeo kính. Tóc đề bù, dáng điệu mạnh bạo quá, có cái tinh thần của một nhà làm báo, rụt cồn. Nếu có vậy thì hạnh phúc cho tôi biết bao Mong rằng những lúc thư nhàn, cô nên nghĩ đến độc giả của báo đó. Trước kia, chưa biết đến người giám đốc tờ báo mà tôi còn sẵn cảm tình với báo. Nữa là bây giờ, tôi xin có lời cảm ơn trước. Nói xong, Việt Anh trượt sờ lên cổ rồi ngượng ngịu nhìn Đào Quân. Bồ bồ. Không đeo ca vát rồi, đáng kiếp lắm. Ai bảo anh, cái gì cũng coi thường. Tiết hàng chữa, được, không hề gì. Nội nhà này có mấy người đây thì đã là bà con cả. Giữa cái phòng khách sáng trưng, mặt tường hoa, mọi đồ mỹ thuật phô ra. Cảnh nhìn tía muôn hồng. Hằng với áo, cái áo lam, bà Năm với cái áo đỏ thẫm Yvonne với cái áo da trời. Ba người đều như ba con chim lông, cánh khác màu trong một bụi hoa. Ô, quên khuấy đi mất, thừa các ngài. Tôi có làm quà cho bà đầm tôi một con vật rất ngộ Biết làm siếc và thích trang điểm như một người đàn bà Con gì thế? Con khỉ Một con khỉ thông minh y như người Ta ra xem đi Cả bọn hí hờn theo đầu quân ra hành lan Việt Anh và Tiết Hằng ngồi lại Thấy vợ không theo Quân quay lại dục thì Hằng cau mày Mẹ con bà Năm đã bước ra rồi Quân cho vai mà phải ra theo Thấy Việt Anh cứ đâm đâm nhìn mình, Hằng đưa mắt mơ màng ra phía khác. Anh sẽ gọi. Hằng, em Hằng. Hằng ngồi đầu một cái lườm anh rồi lại quay đi. Việt Anh đứng lên thở dài rồi hỏi. Hằng, có vẻ khó chịu lắm nhỉ? hai bởi lẽ có mặt tôi tại đây? Có lẽ. Hằng không bao giờ muốn nhìn mặt tôi nữa chăng? Hằng gật đầu. Tức khắc anh đến gần nàng trừng mắt thất thanh mặt Khốn nạn, đồ khốn nạn. Hằng cũng đứng lên lạnh đồng. Ôi, ngài nói ai? chương 2 Buổi sáng thấy Tiết Hằng ngủ ly bì trên cái giường mà những nếp sô lệch ở tấm vải phủ nệ đã nói rõ tới một đêm trần trọng. Nghĩ ngợi ủ ê xiên qua lần màn phủ cửa kính. Những tia nóng dịu soi rộng lẫy cái phòng ngủ quét vôi xanh. Tăng về đẹp cho hết thể những đồ bày trong phòng. Nàng nằm nghiêng, mình mảnh chăn đơn phủ đến ngực. Tay bắt ngang chán, đôi môi miếm chặt, lông mày cau Đủ hiểu dù đã ngủ nhưng nàng vẫn không được tĩnh trí và còn phải chiến đấu với cả những giấc chiêm bao. Có lẽ vẫn dày vò nạn. Việt Anh cầm tay nàng và nhìn nàng trừng trừng. Ai oán giận dữ, đoạn vô nấy hai vai nàng mà lay. Đó là một người có lòng trông đời. Sự thất vọng đã khiến ra hóa ra dồ dài. Thoát đầu nàng còn nhìn trộm cái mặt gân ngút nhưng đau đớn. Đó một cách sợ hãi. Nhưng dần dần lòng thương đến thắng được lòng cương quyết. Nàng cúi đầu nhắm nghiền mắt rồi ngã đầu vào ngực Việt Anh. Ái tình đã một lần đắc thắng. Mà đó là lần đầu thiết hằng xa và tội lỗi. Đã chịu nhận sự âu yếm ở một miệng. Một kẻ không là chồng Cả hai đều xa ngã Nhưng đều sung sướng cực điểm Thốt nhiên Một tiếng gót giày nện mạnh Cánh cửa phòng bật tung ra Cặp nhân tình vội buông nhau Quay ra nhìn thì Đó là đảo quân Đó là người chồng đứng trước Cái tang chứng là vợ ngoại tình Nhưng mà chỉ đứng thờ người ra Mặt dần dần tái đi Chứ không nói gì cả Trời ơi Tiết hàng tung chăn, chống tay ngồi dậy, nhìn quanh bàng hoàng. Nàng không tin cái phòng vắng vẻ, bình tĩnh, rụi mắt hai ba lần. Vẫn quần hốt hoàng, vẫn còn ngơ ngác, tìm cái tôi ở lúc nằm mê. Sau cùng đã định thần rồi, nàng bề ngoài bước xuống dép. Mớ tóc muôn xóa xuống kín lưng. Nàng thông thả, vẫn thành búi trên đầu. Rồi đầy cửa và tê cười. Lấy đôi hầm răng ngà ngọc ra đón chào buổi bình Minh Hạnh phúc, mãi đến nay nàng mới hiểu nghĩa nó. Nàng sung sướng quá vì những người đã để xuống đất được một gánh nặng. Chứ gì trận bão qua một đêm. Bây giờ là cảnh trời yên tĩnh, là cảnh lòng lâng lâng không hối hẳn. Đến tiếng thông gieo lúc đó cũng hết, đem sự muốn hứng cho nàng. Một người vốn vẫn giàu cảm tình, tiết hàng tươi cười ngắm vạn cỏ cây. Những cảnh chung quanh xưa vẫn quen mắt nàng, mà bữa nay lại cảm nàng như những cảnh nàng chưa hề bao giờ thấy trước cả. Mặt trời còn đỏ trên không gian xá lạng không một tí mây nào vẫn màu xanh. Xóa mát hồi từng cơn làm bay quần, bay áo, làm tung tóc dễ chịu như một sự trêu đùa. Và sóng bể dập dờn, Cũng như khe khẽ ngâm cái bài thơ của những kẻ chân mây góc biển. Thưa bà, tiếp thằng quay vào. mặc vội kéo dài rồi mở cửa ra. Người bếp kính cần. Thưa. Mưa nua, bữa nay thế nào ạ? Sao không hỏi ông? Ông con vặn xe đi với bà Năm từ nãy. Đi tiền nãy, thế bây giờ mấy giờ? bẩm gần 6 giờ. Thế còn những ai ở nhà? Không có ai. Cô Yvonne... Với ông Việt Anh cũng vừa đi chơi, không kịp điểm tâm. Thôi, không phải về cảng mua bán nữa. Liệu mua ngay tại đây rồi làm những món ăn soảng tùy ý anh? Rồi nàng đẩy cửa quay lại vào ngồi thử trên giường. <cười> Tối hôm qua khi nàng gắt với Việt Anh câu, Ồ, ngài nói ai? Thì chàng ngẩn người ra không hiểu, tuy không dám nói gì nữa, nhưng bụng phân vân như kẻ giữ lái một chiếc tàu. Bể đã mất địa bàn Việt Anh là người si tình Nhưng si tình một cách khác đời Nghĩa là có cái tâm hồn Của một bạo chúa Với lòng yêu một cách gắt gỏng Chứ không chịu ăn mày lòng yêu Cho nên cử chỉ bất phục Ngẫu nhiên đó đã bịt miệng tràng Đến bữa cơm Yvonne lại càng như xoắn lấy Việt Anh Mỗi phút ngồi gần nhau nhưng lại đem cho cả hai bên Thêm ít nhiều tình cảm Về sự tâm đầu ý hợp Cơm xong trò chuyện ít nâu đến cuộc khiêu vũ mà Tiết Hằng chỉ ngồi nhìn một cách bảng quan. Vì không rõ chuyện chi cả, Yvonne khiêu vũ một cách có hứng thú. Khi nam nữ kỵ binh của Đào Quân, cũng như khi của Việt Anh. Lúc nào nàng cũng vừa nhảy, vừa ngừa cổ ra cười. Nhưng Việt Anh có một thái độ khác hẳn. Muốn trêu gan Hằng, chàng đã đóng vai cái người say đắm Yvonne. Thàn nhiên Hằng ngồi vặn kèn Giữ nhịp cầm cung trong buổi khiêu vũ Nàng đã muốn tránh cái mặt ái tình Vì còn vạ gì mà ghen ai Hai nữa Những cười chỉ trước mắt của Việt Anh bên cạnh Yvonne Chỉ khiến nàng cười thầm và tự nhủ rằng Không khi nào lại mắc bưu sự trả thù của một anh hề Nàng chỉ thương chứ không hề giận Nhưng việc đó là việc trước mắt Còn hai người đi chơi mát buổi sáng Lại là việc sau lưng Nàng còn ngủ thì họ đã đi, cũng không thèm lên đánh thức nàng. Không thèm bảo qua cho nàng biết. Cử chỉ đó có nghĩa na ná với một sự rủ nhau cùng đi trốn. Chẳng biết nàng có cần để tâm. Tiết Hằng chợt nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi, nàng cười. Nhìn lên ảnh rồi tự nhủ, may thật, chỉ là một giấc mê. Những đàn chim sẻ trên hiên cứ ồn ào cãi nhau, chim chiếp. Luôn hồi khiến nàng đã bâng khuâng lại càng thêm sốt ruột. Trong 10 phút nàng cứ ngồi ngây người ra nghĩ ngợi quần quanh. Thốt nhiên đứng lên như cái máy có người vặn. Hấp tấp và buồng rửa mặt thay quần áo đoạn xuống nhà vớ lấy một cái dù nhật. Mở cửa ra đi một mạch không ngừng đầu. Sau một đêm bão, mặt đường nhựa sạch như lau. Bóng nhoáng đến có thể soi gương được, cỏ cây mơn mởn tốt tươi. Như sau một buổi tắm gội Những mái ngói tường vôi Lá cây đâm đám cuội Hết thầy mọi vật đều sạch sẽ ướt áp Lấp lánh phản chối mặt trời Chỗ nào cũng là trăm nghìn mảnh gương Lững thững hàng đi Có ý tìm kiếm khắp nơi Đều không gặp Trên bãi bể, trên núi, trên các mỏm đá Đều không thấy móng dáng hai người Những chỗ đẹp Đáng ngồi hóng gió với hứng Thi vị của tạo vật mà không ngồi hưởng, vậy họ đi đâu? Chót vót, trên mũi bể, Hằng đề một tay lên mặt trè. Quay khắp bốn phương tìm những ngòm đá trước. Đền bà đế cũng vắng, tanh vắng ngắt. Hằng quay về cũng đã mệt nhọc lử thử đi. Nàng đi những con đường nhỏ quanh co, bao bọc ruộng làng, đi tắt Đến vào trước đề bèn cục dù ngồi xuống nghỉ chân gió bể hay hơi Những cây dâu tốt lá cao chấm đầu người hàng ngồi ít lâu tầm mắt bỗng tạc tới một vật tròn tròn xám xám lấy dù hay một cái vật đó lật ngựa phô ra màu trắng hiếu bụng một con chim sâu con vật khốn nạn chắc chết vì bão bởi lẽ mình nó chỉ đét đi chứ không có tí thương tích nào hai chân cặp chặt đôi mắt nhắm nghiền Còn mò hát rộng, tức khắc hẳng buồn giàu ngay. Nàng dùng mình nghĩ đến mọi sự tang thương biến cải của đời. Đẹp, trẻ, khỏe mạnh. Lấy chồng giàu, sống cuộc đời mà người ta cho là sung sướng tột bậc. Cái địa vị nàng bao nhiêu kẻ mầy mò không xong. Nhưng nói cho cùng ra, hỏi nàng có sướng. Dù sướng thật đi nữa, ngày nay đã vậy, ai biết ngày mai thế nào. Đó là sự bất trắc của hạnh phúc. Tiết Hằng liên miên hồi tưởng lại quãng đời từ thuở còn học trò ngây thơ. Cái tuổi chứa tràn hy vọng, cái tuổi sung sững vô cùng. Nhưng thời gian chỉ đi chứ không trở lại. Nàng chợt nhớ tới một buổi tan học, tươi trường học, xa lộ về nhà. Nàng ngồi xe nhà ở giữa cho Việt Anh với đào quân đạp xe đạp kèm hai bên. Hồi đó nàng còn có tên mây là Mẹ Thi Hằng, Tiết Hằng. Mẹ Thị Đơ, tôi đã đem đến biếu mình một bộ sách rất đẹp. Mẹ Thị cứ lấy cái ba ảnh của tôi mà dùng. Trong ba khối óc còn ngây thơ. óc của Đào Quân là của kẻ trường giả, hợm đời. Và ốc của Việt Anh là của hạng si tình quá sớm. Trong khi Đào Quân chỉ biết nói tới câu Tôi cho tài xế đánh xe đến đón mình nhé. Thì Việt Anh đã khai chiến hàng ạng. Sau này tất chúng mình phải lấy được nhau. Một hôm tiết hàng đỏ mặt ngỏ ý riêng với mẹ trong một phút điên trở Tức thì bà mẹ tỷ thế nói, con nhầm. Khi nào thầy con lại có thể thuận gà con cho Việt Anh được. Vẫn biết hai bên xưa nay có đi lại với nhau. Ông bà ấy cũng dòng dõi thế ra quý tộc. Nhưng phải cái tội nghèo. Thời buổi này mà không có tiền thì làm gì được. Hai nữa. Ba mày lại đang là người góp vốn với ba anh quân. Nhân tiện con đã động đến, nên mẹ bảo con biết trước. Ba con ngỏ ý với mẹ định gà con tranh quân đã lâu rồi. Về phần bên ấy, ai cũng ưng, nhưng vì chúng bay. Còn đi học nên bảo nhau giấu cả hai, chưa cho đứa nào biết vội. Đó là vết thương thứ nhất có thể làm ngừng đập trái tim cô gái ngây thơ. Hằng nghe xong tái mặt không nói gì. Cả đêm hôm ấy ngồi thức để khóc lóc vật vã. Không thể lấy được Việt Anh. Có lẽ bố Đào Quân là một nhà tư bản doanh nghiệp. Chủ mấy cái mỏ kẽm và cái gia tài đó sẽ về phần Đào Quân. Nàng thấy nàng là một thứ hàng hóa trong cuộc nhân duyên sắp bén đáo. Một hôm Hằng nói với bố rằng khinh bì sự làm giàu người bố hiểu ngay. Biết rằng con gái muốn phản đối việc trăm năm Bạn nói lưỡng Tao hiểu mày rồi Con không màng tưởng sự lấy chồng giàu phải không Được, để tao liệu Một cô gái trẻ tuổi còn dại dột nữa Liệu có thể thấu rõ được tâm địa một người cha Mà lại một người cha đã lăn lóc cuộc đời Hằng được nơi nói Đó thì vội tin ngay Nàng nói qua cho anh rõ Để chàng liệu mà sửa soạn Ô, mà Việt Anh Sửa soạn Cuộn tóc tơ kia ra làm sao thì có trời biết. Đối lại mấy cái mỏ, mấy cái xưởng máy, phần gia tài của đào quân là những khí giới lợi hại trong việc đi chinh phục tiết hẳn. Thì chàng hình như đã vững tâm ở số mệnh, cứ mặc lòng mê mệt về một ý tưởng riêng. Ít lâu xảy ra chủ trương việc bãi khóa sau kết tang phan tru trinh, rồi đến thôi học vào Nam Kỳ làm báo. Một năm tờ báo bị đắm mà ông chủ bị 6 tháng tù án treo đổi ra bắt kể. nhưng tay biến ấy, hàng vầy trông thấy một cách đau lòng trong khoảng 2 năm. Trong khi đó, phụ thân của Đào Quân lập lên được một nhà máy chai, tậu thêm được một cái mỏ than nữa. Trước sự thay đổi lớn, hàng còn biết nói thế nào. Cả nhà đều thì thầm một cách sợ hãi mỗi khi nhắc đến một hành tung của Việt Anh. Giữa thời kỳ này mà ai lại đả động tới việc trăm năm giữa Hằng với anh thì đích xác rồi đó là một người hóa giải. Nẽ tất nhiên ít lâu đào quân cưới được tiết Hằng. Đó là sự này nở thịnh vượng của một gia đình này bên cạnh sự sụp đổ của một gia đình kia. Lấy tư cách là bạn cũ, cả vợ lẫn chồng, Việt Anh năng tới lui cái tiểu gia đình mới lập. Người vợ hơi e ngại sự thân mật trong tình bạn hữu đó Nhưng người chồng lại coi việc đó là sự tất nhiên Lại thêm đào quân cho Việt Anh là kẻ có cái số phận ngang tàng Sinh ra đời không phải để hưởng mọi hạnh phúc êm đềm Mà chỉ để tự hoại mọi đường công danh Bởi một chí hướng riêng nên cũng không đề phòng cho lắm Việc đề phòng là việc riêng của Hằng Đã bao lâu nay người chồng vô tình không biết Người vợ thì giữ gìn. Cự tuyệt để người tình thân cứ việc chạy theo cái duyên. Đã đi thì không trở lại. Tớ hay chị Hằng ngồi đây đấy à Thế đằng giật mình quay lại Yvonne và Việt Anh. Cả hai đứng rừng ngạc nhiên không hiểu sao. Mới tinh xương Hằng đã ra ngồi làm gì đấy. Anh hỏi. Sao bà lại ngồi đây? À tôi. Tôi đang đi tìm hai người đấy mà. Tìm chúng tôi ấy à Phải ấy. Tìm chúng tôi ở một gốc cây. Chưa thấy đã mỏi chân. Cấm không cho người ta ngồi à? Thế khỏi mỏi chân chưa thì đứng lên đi chơi một thể. Hằng đứng dậy, oan mình mấy cái rồi cầm lấy rủ. Khỏi mời rồi nhưng chả đi chơi. Ta quay về. Ừ, về thì về. Cả ba lững thững quay về tình cờ hằng lại đi giữa. Dân quê tò mò đều dừng gánh đứng ngắm nghĩa cái đám kỳ lạ. Một người đầm đẹp khoác tay một thiếu nữ đẹp. Đi với một người đàn ông mặc tây cả. Ba người có ý thân thiết với nhau quá chừng. Thiết Hằng hỏi Yvonne. Nhà tôi đã cùng với bà đi đâu từ sáng? À, đi về Hải Phòng. Hình như về để ký giấy tờ quan hệ gì đó. Có bảo đến chiều lại. Gian cơm. Chứ buổi trưa thì thôi, có lẽ. Tự nhiên Việt Anh kêu, mai tôi cũng về Hà Thành. Hằng chỉ nhìn nhưng không hỏi, còn Yvonne có ý tiếc. Sao ông lại về ngay thế, thế mà dám gọi là nghỉ hè? Ấy, làm người viết báo thì chỉ có quên được nghỉ độ một vài ngày đã là nhiều. Ừ, thôi được, ông cứ về Hà Nội, rồi khi về nếu có dịp tôi sẽ đến thăm tòa báo của ông. Tới nhà vào phòng khách, ba người uống trà mạm xen. Tiết Hằng lướt qua mặt anh, dơ cho chàng một mảnh giấy. Chàng bò vội vào túi lại ngồi nghiêm trang một lúc lâu. Nửa giờ sau đó, Việt Anh làm ra bộ vô tình mà bước ra hành lang đứng nấp bên một cái cầu tròn to hai ôm. Chàng nhìn trước nhìn sau rồi dở giấy ra đọc anh. Nếu mai mình đã về Hà Nội thật thì tôi có một chuyện nói ngay hôm nay. Ta để Yvonne ngủ trưa ta lẻn ra ba đô đôn. Sẽ tiện nhất nên khéo cho đến bữa trưa này. dứt tình trương bà. Con đường đi hòn đâu lúc đó vắng vẻ, mặc lòng trời tạnh mấy qua Kể từ khách sạn, ta gô đi. Dần dần chỉ thấy dân quê vì du khách mỗi lúc một bớt. Lúc đó mới quá 12 giờ, nếu không có nhiều tầng mây. Do thỉnh thoảng bay qua trên lấp mặt trời, thì Việt Anh và Tiết Hằng đã chẳng lưỡng thưởng đấy. Đã vào ngồi một bàn trong khách sạn, ta gô Hai người lưỡng thưởng đi cạnh nhau như một cặp vợ chồng. Nhưng không mang chuyện trò với nhau. Vì rằng thiết Hằng chưa biết nên nói ra sao cả. Còn Việt Anh thì vào cái trường hợp cần phải suy nghĩ ấy. Chàng cũng phải dè dặt Chứ chẳng dại gì mà cứ mãi coi thường. Cái bụng đàn bà như xưa. Đã mang mãi sự thất vọng trong lòng. Hôm nay chàng lại còn phải lo vơ vẩn. Mấy dòng trong mảnh thư trao vụn ban nãy. Tới tay chàng đã dắt đến sự cự tuyệt giữa hai người cùng đau đớn. Hay sẽ là sự hẹn hò của một cuộc ái ân, khó đoán. Hằng đã bất mãn vì mọi cử chỉ gai mắt của anh Trăng. Điều đó rất có thể. Đối với bụng dạ đàn bà, nhưng nếu nó thật thì là một sự vô lý, rất vô lý. Việt Anh chấn vấn, ký ức, gợi đống do tàn. Hồi tưởng lại cái ngày đau khổ nhất đời của chàng là ngày chàng đem sự chúc mừng đến cho cặp vợ chồng mới cưới. Thào quân tiết hẳng. Sau đó trở đi, đến mấy tháng trời chàng không hề quay lại nhà bạn và Đó là đào quân phải đến tìm chàng một cách thành thực để giúp đỡ chàng ra khỏi cái cảnh túng thiếu Do sự từ Nam Kỳ bị đuổi ra đây, một lần anh nói với Hằng một cách chua cày Không, tôi chẳng phải là hạng giận thân giận đời Việt Anh có đâu lại hèn như vậy, yêu ai thì cầu cho người ấy được hưởng hạnh phúc Trên đời còn bao nhiêu điều đắng cay, điều bất hạnh, điều vô phúc Thì cứ việc đổ vào đầu tôi Lần ấy, hàng ngồi nhịn thở nghe câu nói đó một cách căm tức chứ không đáp lời Hai người yêu chẳng được dần dần hầu như ghét nhau Nhưng cả hai đều thấy thi vị trong cái sự căm hờn chung đó Bởi lẽ chính đó là một bộ mặt của ái tình Không yêu còn đâu ghen, không ghen còn đâu an hận Một hôm Hằng nói, thôi chẳng qua chúng ta không chung duyên kiếp, sự xảy ra rồi, đã không còn cách gì chữa lại được nữa. Mình chỉ nên coi tôi là một người bạn gái trung thành là hơn. Mình đã nói với tôi một cách chua cay rằng, tôi là người được hưởng cái hạnh phúc, tôi đã cam lòng nhận lời mai mỉa ấy, thì tôi cũng có phận sự tìm hạnh phúc giúp mình. Việt Anh nên nhận tôi là một người bạn gái trung thành có một không hai. Hằng xin nguyện với quỷ thần như vậy. Tôi xin tìm hộ một người bạn trăm năm rất đáng hưởng cái lòng yêu của mình. Và lại, Hằng cũng thường vẫn tâm và rất lấy làm lạ Một người như Hằng thì không biết có phương diện nào đáng để cho một người như Việt Anh dành một chỗ trong tâm. Chàng đã nghe câu nói đó rất kỹ lưỡng nhưng cũng không đáp Mà về phần hằng, nàng cũng cho sự im lặng đó có nghĩa là một cái gợt đầu. Thế là nàng nhầm mất một lần. Vì rằng muốn người yêu mình đương đau khổ vì mình hay không. Còn phải đau khổ nữa thì nghĩa là không còn chịu nhận. Cái ái tình vô hy vọng kia. Việt Anh đã là người sinh ra đời. Để đau khổ chẳng cần được người ta để mặc chàng cứ đau khổ. Vậy thì sau những lời Hằng nói, liệu Nàng có còn có thể bực mình về những cử chỉ của chàng khi gần Yvonne không? Nàng lại có thể vô lý đến bậc ấy nữa kìa. Việt Anh cứ đi gần tiết Hằng mà nghĩ ngợi liên miên. Chàng đoán lời lẽ trong thư kết luận đến cái lòng ghen của Hằng rồi thẩm nghĩ vô lý. Nếu thế thì vô lý quá, nhưng đó là Việt Anh trong một phút rối loạn đã tự lừa dối mình. Chính thực ra chàng vẫn muốn tiết thẳng nổi ghen, cứ việc vô lý thì chàng mới được hạ dạng. Đường vừa đến chỗ chấm tròn ở hòn đầu, phía dưới đường là những tảng đá nhỏ, to lầm trở, rồi thì bể vài người quần áo rách ngồi kiên nhẫn, giải rác thả câu. Trước mặt là một đồi ngọn đồi con, cũng có ít nhiều cây hao hao giống núi rừng. Xa xa ngọn đèn pha chơ vơ trên một cái đảo con, như đứng quảng cáo cho sự hưu quạnh. Ta ngồi xuống, phải đấy. Hằng và anh bảo nhau ngồi xuống một ghế dưới một bóng me. Diêu diêu diêu, tiếng ve sầu như du ngủ đằng xa thấp thoáng mấy cánh buồm nâu. To không hơn mấy cái chấm phân biệt cảnh. Ánh nước lồng trời. Hai người ngồi im lặng trong một lúc đã khá lâu. Không phải để im ngắm cảnh nhưng để ngẫm nghĩ cẩn thận. Để liệu đường khởi thế công thế thủ với nhau cho khôn khéo. Sau cùng đó là Hằng phải nói trước. Thật mai mình về Hà Thành. Phải cứ ở đây mãi có ích gì cho ai. Mà lại còn nguy hiểm cho tôi nữa. Việt Anh nhìn Tiết Hằng một cách mỉa mai. Đoạn gay gắt vọng. Thưa bà. Nguy hiểm là có ý nghĩa gì ạ? Tôi đây. Tôi sở dĩ đem lòng kính yêu bà là vì bà đã tỏ ra người đàn bà trinh tiết nhất đời. Chỉ vì thế thôi, nếu tôi lại được hân hạnh là nguy hiểm cho bà thì còn nói gì nữa. thiết Hằng cười nhạt phái. Mình về ngay Hà Nội là rất phải. Lắm lúc tôi cũng lấy lầm lạ rằng sao tôi lại nhu nhược đến nỗi. Để cho một người chẳng là chồng tôi mà cứ mỉa mai gắt gỏng luôn luôn với tôi. Y như một người chồng Mà có phần lại tệ hại hơn một người chồng nữa Anh quý đầu ngẫm mỹ Hối hận lắm Hồi lâu chàng ngẩn lên ôn tổn nói Vâng Tôi đã nói tôi về là tôi về Thật đúng như lời Hằng nói Tôi đã là một kẻ khó chịu vô nghĩa lý Nhưng làm thế nào được Đã đau khổ trong lòng Mà mắt cứ phải vui như mọi người thì vui làm sao Tôi phải xa Hằng Phải quên Hằng mới được Nếu không cứ gần gũi mãi Hằng Thì lòng yêu kính Yến Thành cho sự thù hẳn, oán ghét mà thôi. Mình thật là một người điên. Anh không để ý đến câu nói của Hoàng. Cứ nói luôn như không cần cho ai nghe cả. Bây giờ thì tôi đã tỉnh ngộ nhiều lắm. Mình vẫn khuyên tôi mãi rằng ở đời này chỉ nên cầu lấy sự hạnh phúc tương đối mà thôi. Tiết Hằng không là vợ Việt Anh nhưng là một người bạn gái trung thành có 102 của Việt Anh. Thật không khác gì. Mình bảo ngay vào mặt tôi rằng Tôi không lấy anh nhưng vẫn là người giúp đỡ anh. Tường cũng đã phúc cho anh lắm. Có nói thế tôi mới biết rõ ràng tôi là một kẻ nghèo. Đến đây Việt Anh đứng lên mặt biến sắc. Chàng tìm một tay vào thành ghế còn tay kia rút khăn ra lau chán. Cái chán đã lấm tấm mồ hôi. Tiết Hà ngước nhìn một cách sợ hãi xót xương. Nhưng chưa kịp đáp lời cãi cho mình thì Việt Anh lại làm một thôi thẳng lợi. Mà sao tôi lại cứ điên rồi chạy theo hằng như cái bóng theo người thế nhỉ nhỉ. Thật vậy. Người ta bảo rằng dục vọng làm cho người ta mất trí khôn cũng đúng lắm. Thế mình dắt tôi ra đây làm gì đây? Tôi thấy muốn rằng để mình cự tuyệt tôi cho tôi có can đảm lánh mặt mình đi hơn là lại được cứ an ủi tôi. Hoặc giày vò tôi bằng những lời hứa. Tôi bây giờ có hy vọng gì nữa đâu. Người ta hy vọng đến thực sự tốt. Còn tôi, Hằng chỉ cho tôi hy vọng Đến hy vọng, thôi Còn nói gì nữa, muộn cả rồi Tôi bị hỏng một nửa phần hồn rồi Việt Anh lắc đầu Thở dài, rồi lại ngồi xuống ghế Như một cái cây đổ Hằng cầm lấy hai tay tràm Và thỏa thẻ bên tay Anh anh, tôi van mình Mình làm ra đau khổ quá Tôi càng thêm bối rối, không biết tính sao nữa Mình khổ là tôi khổ Mình cứ yêu tôi thì nên kiên nhẫn Nên vui vẻ cho tôi đỡ lọt Tiết Hằng bao giờ cũng yêu quý Việt Anh hơn hết mọi kẻ Mà Hằng có bổn phận yêu quý trên mặt đất này Mình Việt Anh vẫn thế Lại vẫn giọng cũ dích Tôi tưởng Nếu chỉ có thế thì cần gì Hằng bắt tôi theo Hằng tới Đến tận đây Tiết Hằng cũng gắt lại Thế thì anh muốn gì nữa nào Việt Anh lúng đúng đáp Muốn gì à Nào tôi có muốn gì nữa đâu Ồ giá mình mắng ngay vào mặt tôi đại thể rằng Đồ khốn nạn bước ngay Tao không muốn bẩn mắt nhìn mày, chẳng hạn. Nếu thế tôi lại có can đảm cầm mũ đi ngay. Mà thế thì tôi mới có thể quên được. Chứ không thì giời ơi, tôi quên làm sao? Hằng lại dịu dàng. Anh, mình quên cái bồn phận của mình rồi. Mình vẫn nói cho tôi rõ cái chí hướng khác đời của mình. Nói rằng đời mình phải là đời hoạt động có ích cho người khác chứ. Có phải sẽ chỉ là cái đời của một kẻ yếu hèn lăn nóc trên giường tình đâu. Lần này là lần tôi dám đả động đến mình vì mình có phần trảnh mạng nghĩa vụ. Tức khắc anh ngắp lời là Hằng nói đúng lắm. Nhưng mà tôi bây giờ có những tư tưởng khác xưa rồi. Nghĩa vụ của đất nước này có nghĩa lý gì? Thế cần gì đến nghĩa vụ nữa? Vì nghĩa vụ tôi đã bị đời lánh mặt vì khinh bỉ cũng có, vì ghê sợ cũng có. Nào ai thèm biết đến những điều tôi rất có thể được hưởng mà vì nghĩa vụ. Tôi đã phải hy sinh. Thôi, nhưng cái đó là chuyện để mà đùa. Đây này, nếu tôi không vì nghĩa vụ thì tôi đâu chẳng ra là một con nhà đại tư bản đi nữa. Dễ mấy lúc đã để Tiết Hằng thành ra bà Đào Quân. Những lời hẳn học đó rất cảm Tiết Hằng. Nàng trượt nhớ lại những ngày còn là bọn học trò trẻ cả. Hồi đó Việt Anh là một trò thông minh, giỏi nhất lớp. Đào quân chỉ cắp sách đến trường học để ngủ gật với đề bị phạt vì không thuộc bài. Người ta thay đổi địa vị chóng thẳng. Mới ngày nào cậu học trò hy vọng của cả một trường đã như hứa với mọi người một cuộc tương lai rực rỡ nhất thì bây giờ lại là một người lỡ dở nhất về công danh Anh học trò ngu đần lại chủ trương những công cuộc doanh thương hiện ánh. Hàng nghĩ rồi mà càng thêm đem lòng kính trọng với anh. Nếu đã nghĩ như mọi người thì địa vị Trang cũng đã sự bình yên như mọi người. Nàng ra vẻ kể nệ Thôi, ta chả nên nhắc chuyện cũ, không cần thế. Mình cứ biết rằng Hằng bao giờ cũng yêu quý mình, đau khổ vì mình. Thế thôi, việc gì cứ phải lấy nhau mới lại yêu nhau được chứ. Anh Dương tròn đôi mắt hỏi. hàng nói là yêu tôi, được lắm. Nhưng nào có sự gì để tỏ rõ lòng yêu. Tôi xin lấy danh dự cam đoan lòng yêu với mình. Ở đời này, Tiết Hằng nguyện chỉ yêu mình Việt Anh. Mình hứa sẽ chỉ yêu tôi, sẽ về tay tôi. Tiết Hằng gật gồ. Có thể lắm. Nếu được tự do, tôi sẽ lấy mình. Việt Anh hấp tấp. Sao mình lại không được tự do? Lúc nào muốn tự do mà chả được. Mình muốn Hằng phải ly dị chồng ư. Không nên nói đến sự ấy một tí nào cả. Nhất là khi Hằng còn bố mẹ đây kia Thế thì bao giờ mình được tự do? Biết thế nào mà nói trước được. Hai chữ tự do ấy mình nói có lý. Chẳng may khi nào quá chăng. Chờ khi đào quân chết à? Mình bắt tôi mong đào quân sớm chảy bất hạnh chết đi à? Tiết Hàn đứng dậy tái mặt đi ô Việt anh. Thế thì mình bảo tôi hy vọng cách nào. Tôi trông mong vào đâu. Ly dị mình đã không muốn. Tôi không đời nào xin ly dị. Đã đành vậy nhưng quân rất có thể xin ly. Đi dị được kia mà Việc gì tự nhiên đào quân lại xin ly dị vợ Nó là một thằng điên đâu Vợ nó là một người cho nó tự do Muốn bắt nhân tình với ai thì cứ việc Chứ không ghen tuông gì Lại là một người đẹp Vì cớ gì nó có thể ly dị vợ nó Ô hằng Mình thật là vô nghĩa lý Mình đã mất trí khôn Này hằng Tôi yêu cầu mình chỉ nên thốt ra những lời tâm sự Đã không yêu thì không cần cớ phải nói dối là yêu. Mình không yêu tôi, mình là người đàn bà có nết. Không thể trái lời cha mẹ, cũng không thể lừa dối chồng. Mình không dám yêu tôi, mình chỉ có thể thương hại tôi mà thôi. Đừng cho rằng thương với yêu cũng là một. Tiết Hằng ngồi xuống nàng im. Nàng thấy hình như Việt Anh nói đúng, nàng đã thương nhiều hơn yêu. Mà nếu nó có yêu Việt Anh thì cũng là do vì thương mà nên. Chứ sự dĩ gìn, sự dè dọc xưa nay vẫn không phụng sự ái tình. Việt Anh năn nỉ, hăng hăng. Nếu mình không ly dị thì không xong. Tiết Hằng nghiêm trang. Xin đừng ai buộc Tiết Hằng, phải là đứa con bất hiếu. Việt Anh thở dài đứng lên, chàng lấy thuốc ra hút, khoanh tay đi đi lại lại trước ghế. Rồi chàng cất cái giọng sang sàng của một giáo sư dạy học trò. Hôn nhân không phải là một kế đáng dùng vào sự thương mại. Nó là một điều tốt đẹp vô cùng vì nó dắt đến hạnh phúc. Khi người ta lấy chồng như tậu một cái nhà gạch. Để rồi cho thuê lấy lãi thì người ta nên hối hẳn. Nếu người ta không là người hẹn. Hằng cứ ngồi nghe những điều châm trọc ấy một cách điềm nhiên như không. Thấy không công hiệu gì, anh quay về giọng nam nỉ. Ô, nếu mình yêu tôi, sao mình không đi dị Mình có sướng gì đâu, quân là đứa chơi bời, có người vợ như mình, mà lại không biết yêu một cách xứng đáng. Nó cứ mỗi tuần lễ lại phải thay một người nhân tình. Y như mình thay áo sơ mi, tiết hăng. Mình đau khổ vì trong cuộc trăm năm mình không thấy hạnh phúc. Cho nên mình phải sống với cuộc đời xã giao lịch thiệp một cách vô nghĩa. Người ngoài phải tưởng là sung sướng như tiên, nhưng chính ra mình không thấy sướng bao giờ. Người Hằng yêu thì Hằng không có quyền yêu, mà người có quyền yêu Hằng thì lại không yêu Hằng. Đào quân lấy được mình làm vợ, tức như lấy được sự kiêu ngạo, hắn có cái nhẫn quý giá trong tay, thế thôi. Bao giờ người ta lại đem lòng yêu một cái nhẫn ngọc quý giá? Hằng, mình có muốn biết tên tuổi những nhân ngãi của quân không? Tiết Hằng lắc đầu ở hòa, biết để làm gì nhỉ? Mình muốn tôi phải ghen, quân à. Việt Anh lại ngồi xuống ghế nhìn ra phía bể, chàng nói một mình. Thế thì tôi chỉ còn hy vọng có một điều, là đào quân bất hạnh chết mà thôi. Phải, hàng đành quả phụ, chúng mình sẽ công nhiên lấy nhau. Bây giờ ta thẻ xa hồ sung sướng, nhưng biết bao giờ mình sẽ quá trọng. Đào quân béo tốt, khỏe mạnh, vững chãi như một tàng đá, nó sẽ sống mãi. Sống mãi cho đến bao giờ thành yêu thành tinh. Thế là nó sống trăm năm, thì cái ái tình của chúng ta cũng trong trăm năm phải vô hy vọng. hàng đứng dậy, mặt vẫn bình tĩnh quả quyết. Thôi ta về. Rồi mình cũng về Hà Thành với quân. Anh trước cái thay đổi, tuy ngạc nhiên nhưng cũng phải cầm mũ đứng lên đi theo. Không dám căn vặn lời nào. Rút tình tác giả Vũ Trọng Phụng. Bonjour. Kia mà Hằng và ông anh đi rồi, đi chơi đâu vậy thế? Sao bảo tối mới ra. Xong việc thì ra ngay chứ, ở lại càng làm gì? Trong một phút người nào cũng nóng hỏi chứ không ai nghĩ đến sự đáp rành mạch cho ai. Hằng và anh lạ rằng sao bàn năm với Quân đã về, còn Quân cũng không hiểu vì lẽ gì hai người lại để iPhone nằm nhà mà đi như vậy. Nhưng sự đó chỉ thoáng qua thôi, quân vừa tính được mấy việc lớn với bà Năm tại cả, nên cả hai đều tươi bởi khác thường. Trời chiều nắng xuyên khoai khó chịu, mấy vạn con ve sầu vẫn không quên. Biểu đồng tình với sự gieo hò dầu dĩ của những cây phi lao chỉ có một ít giỏ. Cái không khí ấy đem lại sự ủi hoài, sự muốn nghỉ ngơi đến cho mọi người, ai cũng ngoặt ngoẹo trên ghế. Không ai còn sức ngồi cho nghiêm chỉnh Sau khi người bồi đem đồ giải khát vào, cái phòng khách khóa rất tĩnh mịch. Vì người ta vừa ngáp ngủ vừa hỏi chuyện nhau. Đào quân khoe với vợ. Này Minh, tôi đã thu xếp xong hai việc rất có lợi. Phái chủ mỏ An Nam, ta đã ký kết với nhau một hợp đồng về việc giữ giá than Thế là từ nay trở đi không lo làm lỗ vốn, phá giá lẫn nhau nữa, đó là một. Còn việc nữa là việc ép lão Đức để lại cái mỏ của hắn cho tôi. Rẻ quá có ba chục nghìn bạc một cái mỏ đã khai được. 6 cửa lò mà than cũng khá, hàng hỏi. Sao lại có thể như thế được? Thế mới kỳ mình lại hỏi Madame Năm mà xem. Điều đình mãi hết ngọt, đến sẵn lão mới chịu ký đấy. Mà Năm đang nửa ngồi, nửa nằm trên ghế. Trường, bỗng ngồi phắt lên thấp tấp. Lão ta để thế còn được 3.000 chứ nếu cưỡng bọn này mà đi kiện, thì lão phải sạt nghiệp. Ai bảo địa phận của mình không đào lại đào lấn sang địa phận của mỏ người ta. Đào quân cắt nghĩa kỹ hơn. Không phải thằng cha ấy dại thế đâu, nó đã tay trắng, làm nên thì nó còn lép gì. Ấy là người làm của nó hại nó đấy. Mà vì tôi cũng khôn, nó mới mắc bẫy. Nguyên hai mỏ sát gần nhau, mạch than ăn cả hai mỏ. Cả hai cùng làm hầm về một phía. Vừa lúc bên ấy có người báo tôi rõ là họ đào lấn sang đây. Mà không biết thì tức khắc tôi bảo Phung bỏ giờ hầm đó. Quay về đào phía khác cho khỏi gặp nhà. Đến khi bên kia ngập mất hơn 30 thước tôi mới đến xin thưa chuyện với ông chủ. Bây giờ mà không bằng lòng để lại cho tôi giá rẻ thì chỉ có việc ra tỏa. Tiết Hằng chép miệng than thay người gặp rồi kia. Sao có người đã làm việc mà lại không cẩn thận để đến nỗi thế? Đắc trí quân tu một hơi dài rượu rồi xoa tay nói. Hôm nay tôi làm được một việc lãi 5.000 nghìn. Bà Lâm ạ, khai sáu cái cửa lò cũng sấp xỉ số vốn ấy đấy. Bây giờ mình chỉ còn việc đào than mà bán thôi. Một ngày 5.000 Việt Anh đùa nhà bạn bằng tiếng Pháp. Một việc ăn không Đào quân cãi lại Thì đã đành nhưng mà đời nó thế Làm thế nào được Ai vạ gì lại như anh Học hành như thế mà Bỏ phí một đời như thế Nghề báo nuôi nổi sao được người Anh so vai không đáp lời Sợ bạn giận Quân vội nói với vợ Này mình ạ Mình quên cảm ơn anh Vì đã chỉ cho tôi cái ích lợi của một Hội ái hữu ở xứ ta Nó có mục đích giống một nghiệp đoàn. Hôm nay tôi đã lập xong một hội. Ái hữu các chủ mỏ Chúng tôi đã ký kết với nhau để bênh vực quyền lợi cho nhau. Dù bao giờ ta có quyền được lập nghiệp đoàn thì mới thật được yên trí. Nhưng bây giờ hãy cứ nên cảm ơn anh Việt. Rồi quân giơ tay đón bạn. Anh bắt tay như không quên dọa. Bao giờ tôi làm cho dân phu mỏ Lập nổi nghiệp đoàn đương đầu với phái chủ mọ của anh Lúc đó tôi mới cho là việc đáng kể Còn suy các anh lập một hội Ái Hữu đã có nghĩa lý gì Gian phòng khách mỗi lúc một lặng lẽ hơn Sau cùng Người nào cũng tơ tưởng đến việc riêng của mình Thành ra gần như không ai Nói chuyện với ai nữa Rón rén Yvonne đến cái đàn Nàng ngồi xuống ghế Mở nắp vừa liếc nhìn mọi người Vừa dạo thử vài tiếng Mọi người dùng sự im lặng để tỏ ý hoan nghênh, thế là bài River Day nổi lên. Rồi đến bài Relax Amour kế tiếp. Điệu đàn cầm dắt mọi người, dáng cảm như một lời hứa, tha thiết những tiếng gọi ái ân, tê mê như lớp sóng của một cặp mắt đặc tình. Hết bài Yvonne ngừng tay, đôi mắt chứa chan hy vọng được khen. Nàng quay nhìn lần lượt từng người nhưng cái phản động lực mạnh đến nỗi. Ai cũng phải ngây người ra mơ mà nghĩ ngợi mà không còn biết đến người đánh đàn là ai. Một lúc lâu hẳn nói, từ xưa tới này, cái đàn mới được một người biết đánh ngồi vào lần này là lần đầu. Rồi nàng cũng giang ngồi với kỳ đàn thập lục. Mấy tiếng dạo nghe đã tê mê trên 16 sợi tơ đồng. Đó là người 10 cái búp măng mềm mại thoan thoát, cao hứng quá Yvonne Đi lại rún rảy miệng khẽ hát Đêm đông, đêm đông gió thổi Một cách vụng về Chợt Việt Anh khẽ vỗ vào vai Đào quân Khiến quân đang mê man Phải giật mình một cách khôi hài lạ Anh ra hiệu cho quân theo mình ra hành lang Chiều nhạc tư bản Đánh xe hầu ông chủ báo về Hà Nội nhé Quân dương tròn cả mắt Về Hà Nội Mày nói thật hay nói đùa Sao lại nói đùa Thế mày điên à Chơi vài hôm nữa đã nào không thể được. Có nhiều việc lắm. Cái thằng này Mickey chứ thế mà mày ra đây làm gì? Mày bắt tao ra đây, chứ tao có yêu cầu mày đâu. Mày nhầm. Khỳ lắm nữa. Quân gắt xong đứng tần ngần một lúc rồi bỗng lại hí hởn khẽ nói vẻ bí mật, "À được. Để cho tài xế ở lại đây, chính tao cầm lái cho mày về. Thế tao lại có cớ về Hà Nội thăm quân lai của tao một đêm. Thế bao giờ sẽ lên xe?" Ta chờ họ tắm, rồi về chén, rồi độ 9 giờ thì đi. Đôi bạn đương xì xào, bỗng từ giàn lý có cái gì rơi đúng ngay sau lưng Quần đánh ụt một cái. Quân giật mình rú nó một tiếng rồi hốt hoảng. Chết, cái gì thế này? Việt Anh cả cười rồi nói đùa. Gì đâu, bạn thân của vợ mày đấy, mày chóng quên thế ư? Quân nhìn kỹ thì ra là con khỉ đứng ngồi dưới đất gãi đầu gãi tai, nhìn lên như một kẻ luồn lụy. Trông cũng khỉ thật. Hai người đứng đứng trên con vật thì hằng ló đầu ra gọi với. ngay Hay là đi tắm chứ các ngài. Quân hất hàm hỏi bạn. Mày nghĩ thế nào? Có tắm thì đi thay quần áo đi mau lên. Anh đáp thôi. Đi xem người khác tắm cũng đủ. Quân ra vẻ bất mãn. Phải. Cái lối mày vẫn thế. Chỉ bao giờ cũng chỉ bàng quan thôi. Khả ối thật. Đường thế mà lại nhí nhảnh thì thào với bạn ngay được. Quân làm ra vẻ bí mật. Để rồi xem cái Thề mỹ của Yvonne thế nào? Rồi hấp tấp chạy vào lên phòng riêng thay quần áo. Khi xe hơi đỗ trước thềm bà năm Yvonne và Hằng, mỗi người một kéo khoác phủ ngoài. Áo tắm bước lên xe, cho xe ra trước để quân và anh lưỡng thưởng đi bộ ra bãi sò. Chiều hôm đó, nhằm ngày nãy nghỉ lên bãi bể đông đúc khác thường. Trong bọn đi tắm, Hằng nhận thấy một cách sung sướng rằng phái phụ nữ đã thắng số hơn xưa. Nàng trỏ tay hỏi bà Năm, bà trông xem, đã tiến bộ lắm đấy chứ. Bà Năm nói bồ bồ, phải phải, đã khá lắm rồi. Nhưng cử chỉ của ba người đàn bà này không ngờ hình như lại gai mắt phái người ta tắm ở chung quanh. Nếu họ không cười, ấy là sự rộng lượng về cái đẩy đà của bà Năm, thì họ cau mặt bực tức cái vẻ sang trọng của Yvonne là đầm lại. Với cái của Hằng mà họ coi là hạng người, Gần quên chủng tộc sắc đẹp bữa ấy. Đối với sự yêu ghét không ăn thua gì. Mà phái phụ nữ lại còn ra vẻ giận hờn vì thua thắm, kém xanh. Thấy sự ghè lạnh, bọn đàn bà chờ lúc quân và anh. Khoác tay nhau đã ra đến nơi, liền tìm một chỗ vắng. Ngồi xuống trò chuyện, chờ ngọn nước chiều về phần Việt Anh. Chàng tung tăng dạo khắp nơi. Chốc chốc mới lại quay về chỗ các bạn nô đùa. Nó xa lánh. Cách biệt hẳn đám đông người. Nó lại dài rác mấy mỏm đá. Chàng thấy mọi sự tiện lợi cả. Đi ngắm một lúc rồi về ngồi đấy. Mà bình phẩm to tiếng với bạn bè thì không còn gì khoái hơn. Cho nên bốn người cứ thấy chàng chợt ngồi đấy chợt lại biến đầu mất Đức Thủy Triều bắt đầu dâng lên. Mới thoáng một cái chỗ bãi cát mà bốn người nằm ngồi lả lơi đã đầy một thước nước. Rồi sóng cứ nhịp nhàng đổi nhau vào bờ. bể đã điểm cái lệnh nô no đùa cho người ta. Tức thì suốt một sọc vòng vòng chạy ngót một cây số. Tiếng gieo hò sự nhảy múa bơi lội. Bắt đầu họa theo cái sự mừng vui hơi cuốn quýt của bể Bà Năm thì không biết bơi nên tắm một cách có vẻ khôi hài. Khi thấy sóng ùa vào thì bà ta quay lưng ra và rụt cổ đỡ. Mấy bận ngã rúi xuống cát có vẻ bực mình. Sau cùng bà cũng ngồi mỏm.